chương bảy ông côn dắt xe đạp đằng sau đèo cái túi du lịch bằng vài bạt dựng xe bước vào phòng làm việc của ông kim đang làm việc với ông dần ông kim gật đầu lên hỏi ông đi xuống đảo thắng đi à vâng hay anh đang bàn chuyện gì đấy à hôm qua ở linh tân về tối quá nên không qua chung được tới đình ông không phải xuống đảo thắng nữa mà đi cao sơn cho tới đảo thắng giao cho cô chi ông côn phân vân giền lát rồi bảo tình hình giờ đánh phức tạp lắm không biết một mình cô chi có xoay sở nổi không ông khỏi lo ở đó còn có cô luận mấy thứ đảng ủy xem ra cũng là người biết việc ngoài ra còn chi bộ ra đầu của úy anh đảng viên đang muốn thay đổi lề lối sản xuất ngồi xuống đây tôi kể chuyện cho mà nghe tôi vừa kể cho tay dần nghe xong ông côn kéo ghế ngồi xuống có chuyện gì thế anh? Trên làm ăn của thằng đằng xá Mạnh mẽ và kiên định lắm Lại đồng lòng đồng sức Từ lãnh đạo huyện cho đến xã mấy ai chứ Thằng này sẽ vượt qua đầu thằng Hồng Vân cho mà xem Giọng ông Kim số nổi Không biết đờ Cao Sơn đang xảy ra chuyện gì Khiến anh vui như thế Vẫn giữ giọng số nổi Ông Kim nói tiếp Phải nói là chúng nó liều À không Phải nói là chúng nó dám làm Những điều mà người khác còn kiên kỳ Thậm chí đến nói cũng chưa chắc dám nói tới chưa đừng nói gì làm Năm kia chúng nó dám dung cả lãnh đạo huyện lẫn giá Cái đất chưa cho giáo viên trồng đậu tương Rồi giao cho bà con tự chăm sóc Và cho hưởng tích Vụ vừa rồi mình giàn toán những ruộng luôn Không có khả năng cho hạt và thay thế cây khoai lang vào đấy Và hai ông biết thế nào không Chỉ có mấy mũ khoai lang Mà chúng nó đóng đủ thuế nông nghiệp Cho cả hợp tác xã đấy Ông côn ngạc nhiên Đóng thuế nông nghiệp bằng khoai lang à Ông Kim cười sẵn khoái Nghe chúng nó kể lại Chuyện xử lý việc đóng tế bằng khoai lang Thứ vừa phục vừa buồn cười Các ông biết thế nào không Vụ khoai lang ấy chúng nó thu hoạch gần 80 tấn cụ Sắp vào vụ gặt Nếu có chiêu cho giáo viên Thái phi khô Cũng không kịp mà để lại thì khoai sẽ mọc mầm Có như công toi Thế là chúng kéo nhau lên đề nghị với huyện Cho đóng thế nông nghiệp bằng khoai lang Mới tay đằng xá lại bảo Nếu tay pha thấy bí thì giao cái chức chủ tịch huyện Cho mới tay ở đằng làm Có quyền trong tay, chúng nó sẽ có cách giải quyết. Tay pha bảo hắn sẵn sàng giao quyền chủ tịch cho tay hoãn, giải quyết xong vụ khoai lang thì trả lại chức chủ tịch cho hắn. Cuối cùng tay pha và tay hạp chịu thua, hãy ông biết chúng nó giải quyết bằng cách nào không? Chúng nó cho những người hưởng phiếu lương thực trong toàn huyện đóng 30% chất độn bằng khoai lang. Ông côn kêu lên, phục thật. Phục quá hay chứ, có việc làm của thằng đằng giá có thể rút ra được bài học phải mở rộng dân chủ ở cơ sở. Cái vụ bắt phòng lương thực ở huyện nhận mấy chục tấn khoai lang để bán làm thức độn cũng là nhờ thái độ kiên quyết của Tay học chứ Tay Pha không dám bành tay như vậy đâu. Có dịp nào đó phải sắp xếp Tay này vào cơ cấu tình ủy để tăng thêm lực lượng những người lãnh đạo có đầu óc quyết đoán. Khó lắm, ông dần nói. Mang cái án hát đúc ai làm chủ nhiệm viên? Ông là trưởng ban tổ chức mà cơ đầu óc thủ cựu bó mẹ. Chuyến đã rồi, cứ thành kiến mãi thì làm sao người ta ngấp đầu lên được. Ông Côn nói: Nghĩ như anh không có mấy người đâu ạ." Ông Kim thở dài. "Chuyện muôn thua nói không bao giờ hết, bây giờ bàn công việc nghe. Ông Côn đi đây linh sơn nổ tớ có được không?" Ông Côn cười. đẳng đặt đâu ngồi đấy, từ chối thế nào được ạ?" Nên đó không phải để ngồi đâu mà vắt chân lên cổ để chỉ đạo phong trào đấy Thằng đằng xá mở đai nhiều hướng đi rất hay Nhưng phải có chỉ đạo Chứ tình hình hiện tại không cho phép nó đi quá đà Nên nhớ là tổ phái viên của ban đông nghiệp trung ương đang nằm kè kè bên cạnh Chỉ cần một lệnh cấm là con như tất cả trở về con số không Ông dấu ý tôi không Bên cạnh mừng trong lòng tứ lúc nào cũng nơm nớt lo Tôi thông cảm với anh cũng phải có dự kiến là những hợp tác xã nằm cạnh đảng xã sẽ học tập anh đảng xã. khi đã thành một phong trào quần chúng rồi, thì nào cấp trên cũng nhìn nhận lại những thiếu khuyết trong chính sách và cơ chế đang hiện hành. quần chúng đang từ bi quan, chán nản với cái cơ chế hiện tại, đã chuyển sang tìm cách phá vỡ nó. thằng Hồng Vân, An Lưu, Cao Sơn và có thể một số hợp tác xã nữa đang lén lút làm, phải nắm lấy những hợp tác xã này để tìm ra cái hay cái dở của nó để điều chỉnh cho nó đi đúng hướng qua đó chúng ta sẽ rút ra những bài học để tiến đến có một nghị quyết về vấn đề này. Ông dần tỏ ra thận trọng. Theo tôi, việc chỉ đạo các hợp tác xã đang tìm cách phá rào ta cứ chỉ đạo nhưng chưa nên đang nghị quyết để thực hiện trong toàn tỉnh. Ông kiếm hỏi. Sao thế? Ông dần đáp. Để cho các hợp tác xã tự làm. Nếu trung ương biết có hỏi thì ta bảo đó là phong trào tự phát của quần chúng. Còn nếu ra nghị quyết chúng ngừng sẽ kết tội chúng ta chủ trương đưa nông dân đi trực cứng con đường làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa tôi ấy chắc không nhỏ đâu thôi dẹp cho nó lại để bàn chuyện đang bàn dở ông cun đi lên linh sơn có được không cô đáp có gì mà không được cả tôi chỉ lo không biết một mình cô chi có xoay sở nổi với cái lô cốt ở đảo thắng hay không thôi ông không phải lo tôi sẽ chỉ là cụ thể cho cô chi nên làm gì với thằng đảo thắng Ông lên Linh Sơn kết tập với tay học và tay pha Chỉ đạo thằng đàn giá qua đó rút ra những bài học để chỉ đạo cho toàn tỉnh sau này Tôi sẽ trao đổi cụ thể trước khi ông đi Thiên việc sáng mai xuống Văn Lâm tổ chức lễ tưởng điểm đồng chí mạch Tôi muốn mời ông Gần cùng dự Hay ông thế thế nào? Ông dần phân vân Không biết anh Gần có đi không? Nếu đi được thì tốt quá Lát nữa tới qua trực tiếp mời Chắc ông ấy không từ chối Ông Côn chuẩn bị sáng mai cùng đi nhai Lát nữa, ông dân bảo văn phòng chuẩn bị một vòng hoa viếng của tỉnh nghỉ Lấy xe tớ về tặng Hà Nội đặt thành một vòng hoa cho nó đàng hoàng Nếu không còn gì nữa, thì tớ qua chỗ ông Ảnh đây Ông Kim đứng lên đi ra khỏi phòng Ông Kim chuẩn bị bước vào nhà làm việc của tổ phái viên Thì có tiếng còi báo động máy bay Ông chạy vào một chiếc cẩm chữ A cách đó không xa là sau ông gần cũng chạy ra trôi vào đó Nhìn thấy ông Kim ở trong hầm, ông gần hỏi anh kim mà đi đâu mà nhảy vào hôm nay, tôi đang định vào chú anh thì nghe tiếng còi báo động đến nhảy vào đây. Dạo này chúng nó đánh phá ác liệt quá, tuần vừa rồi tôi về hà nội họp với ông, mà hôm nào cũng phải chạy ra hầm đến bốn năm lần. Có tiếng bom nổ và tiếng cao xạ đáp trả, ông kim bột ra khỏi hầm lắng tai nghe. Chúng nó lại đánh gà trung và cầu gian liễn rồi anh à, cầu đường sắt gian liễn mới chưa rong chưa được hai tuần nay. Quân khu mới tăng cường cho một đại đội pháo cao xạ 57 ly nữa Không biết hôm nay có giữ nổi không Ông Gần cũng ra khỏi hầm Tình của các anh có rất nhiều mục tiêu trọng điểm đánh phá của địch nên khá vất vả đấy Tiếng bom và tiếng cao xạ vẫn dội lại Hình như lần này chúng ném loại bom lớn hơn thì phải Anh có cảm giác đất dưới chân mình rung chuyển không Có thế thật Ông Kim lo lắng Nó ném bom loại lớn mà chúng cầu thì nguy to. Lần trước cầu sập, cả công binh giao thông và nhân dân dồn sức sửa lực 4 năm hôm mới thông tàu được đấy anh ạ. Nghe tiếng bom lạ, tôi lo quá. Anh định vào tôi chơi hay có chuyện gì không? Ông gần hỏi. Tôi có mời anh, sáng mai đi Văn Lâm giữ lấy tưởng niệm cho đồng chính quyến đình mạch, nguyên bí thư huyện ủy Văn Lâm bị xử lý oan trong cảnh cách dụng đất cải cách dùng đất xảy ra đã hơn mười năm nay, xong bây giờ làm đấy tưởng niệm là thế nào? đồng chí mạch trong kháng chiến chống pháp là bí thư chi bộ xã lâm du, đồng chí ấy là người che giấu cho tôi mỗi lần tôi tự an toàn khu của tỉnh vào hoạt động địch hậu. vì thế khi về nhận công tác ở đây, mỗi lần xuống công tác ở văn lâm, bao giờ tôi cũng về lâm du thăm gia đình đồng chí mạch, nhưng chẳng để nghe chỉ án phàn nàn gì. cách đây mấy tháng, cậu con trai của đồng chí ấy lên trực tiếp gặp tôi. Bảo mẹ mình yếu lắm rồi Không biết giống thức khi nào Yêu cầu tình bị có cái giấy minh oan cho bố mình Để mẹ con nhắm mắt cũng được thành thơi Bây giờ tôi mới vỡ lẽ mọi việc Ông ẩn kêu lên Sao lại tắc trách như vậy được gì Dính dự của một cán bộ cách mạng Mười năm bị xúc phạm Mà không nghĩ ai biết đến là thế nào Vừa rồi sau khi nghe con của đồng chí Mạch lên kể lại Chúng tôi đã có công văn gửi lên ban bí thư đích thân tôi ký yêu cầu giải quyết việc này Bạn vi tư đã có cùng văn phúc đáp Giao cho tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm cho đồng chí Mạch Chúng tôi đã bàn bạc cách thức tổ chức xong rồi Và cũng đã chỉ thị cho huyện ủy Văn Lâm chuẩn bị Chúng tôi định sáng mai sẽ tổ chức mà qua mời anh xuống dự Có một ủy viên Trung ương có mặt trong buổi lễ Sẽ làm nguồn động viên lớn cho gia đình Cũng như đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm Anh có sắp xếp đi được không ạ? Tôi sẽ đi với các anh mấy giờ xuất phát Bảy giờ từ đây xuống đó mất chừng 40 phút Ngực tiếng vòng Ông gần bảo ông Kim Và cho tôi uống nước đã Để tôi về gọi điện thoại hỏi ban phòng không xem Chúng nó ném bom ở đâu Và thì tại ra sao rồi tôi qua Cho tôi cũng có điện thoại chưa mà Ừ nhìn Đầu óc tôi dạo này thế nào anh à Hay quên quá Tôi cũng vậy Có lẽ do công việc căng thẳng quá Ông Kim theo ông gần đi vào nhà rồi đi đến nhấc máy điện thoại lên gọi. Lát sau ông Kim bỏ máy nói với ông gần: Chúng nó đánh sập cầu đường bộ do liễn và khoảng 50 mét đường tay hỏng hoàn toàn. Một quả bom rơi gần mố cầu đường sắt nhưng không làm ảnh hưởng gì đến cầu. Mất 50 mét đường sắt cũng phải mất vài hôm để khắc phục mới ra biết thông được tàu. À, anh sắc và anh bao đi đâu mà báo động máy bay không thích chạy ra hầm mãi. Đồng chí Tắc và đồng chí Bao hôm nay đi lên Linh Sơn Ông Kim thoáng giật mình Có chuyện gì ở trên Linh Sơn mà hai anh ấy phải lên đó à? Đi khảo sát tình hình các hợp tác xã như thường lệ Chứ chẳng có việc gì đột xuất đâu Anh Kim này Tôi định qua chúc anh trao đổi một vài việc Trên thầy anh qua đây tôi trao đổi với anh luôn Ông Kim hỏi Có chuyện gì quan trọng lắm không anh? Trước khi trao đổi với anh tôi muốn biết anh đánh giá thế nào về tình hình của các hợp tác xã nông nghiệp ông kim nhìn thẳng vào ông gần tôi cũng muốn hỏi anh là liệu anh có muốn nghe những lời nói thẳng thắn của tôi không anh không cần hỏi vì tôi biết tính anh rồi nhìn thấy độ nhẹ nhàng của ông gần ông kim cảm thấy một niềm vui la nói vừa lé lên trong lòng mình ông đập một nụ cười tươi đói đói rồi nói không có gì thức tú bằng khi ngồi nói chuyện với một người hiểu rõ mình. không biết anh thế nào, chứ tôi thấy anh cãi nhau với một người hiểu mình thì dễ chịu hơn khi phải dùng những lời vứt ve, đinh nọt với một kẻ lúc nào cũng mang tâm địa đố kỵ mình. anh đã hiểu tiếng tôi, thì tôi chỉ nói tặng một câu nhận xét rất ngắn gọn về tình hình của các hợp tác xã nông nghiệp như sau. thực chất các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay là cái xác không ổn. anh có phê bình cảnh cáo tôi thì tôi vẫn giữ nhận xét của tôi như vậy. Anh nói thẳng không bao giờ có tội. Tinh tôi cũng rất quý trọng những người nói thẳng. Nhưng liệu nhận xét của anh có kiến diện lắm không? Đây không phải là nhận xét của riêng tôi mà là nhận xét của rất nhiều người có tâm huyết với phong trào hợp tác xã. Có lẽ nông dân là những người trong cuộc, họ cũng dần dần nhận ra điều này nên đang tìm mọi cách thoát ra khỏi vòng cương tỏa của cái cơ chế bất hợp lý đang trói buộc họ. Và anh khuyến khích những việc làm ấy tôi khuyến khích những ai tìm cách làm cho hợp tác xã ngày một giàu có để chứng minh tính ưu việt của lối làm ăn tập thể và phản đối những ai cố tình giả mưu giả điếc không nhìn thấy nguyện vọng của quần chúng muốn thay đổi lối làm ăn hiện tại ông gần lâu nay âm thầm quý trọng ông Kim giờ đây nghe những lời nói mạnh mẽ chân tình mà thẳng thắn của ông Kim ông càng thêm miến phục ông gần bộc bạch mấy lần tranh luận thân tặng với anh về quan điểm đánh giá hợp tác xã xong. Có những điều anh nói khiến tôi suy nghĩ Qua khảo sát một số hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Phước Vĩnh Chúng tôi thấy có nhiều điểm đúng như anh nhận xét Nhưng muốn sửa đổi nó phải có quá trình từng bước Và phải hết sức tận trọng Nếu suốt ruột nóng vội, Dễ đi từ hữu sang tả là cực kỳ nguy hiểm Không những củng cố được các hợp tác xã Mà có khi còn làm cho nó tan đá Nông dân lại trở về con đường làm ăn cá thể Ông Kim nói giọng chắc nịch loang ngại của anh không bao giờ xảy ra. tôi lấy sinh mệnh chính trị của mình ra bảo đảm với anh như vậy. ông gần vẫn nói với thái độ điềm đạm. anh không nên chủ quan. bản chất nông dân chúng ta cũng nhiều điểm rất tốt, nhưng cũng có những nhược điểm của những người sản xuất tiểu nông. vì thế đưa họ vấn đề níp làm ăn tập thể một cách nghiêm túc khó hơn là buông lòng để cho họ tự do muốn làm kiểu nào thì làm, bên sao có lợi cho mình. theo tôi. Cái sai của chúng ta hiện nay là phủ nhận hộ cá thể, không có đó là một đơn vị kinh tế. Đây đang là điểm mâu thuẫn mấu chốt hiện nay của lối làm ăn tập thể. coi hộ là một đơn vị kinh tế đồng nghĩa với việc giao ruộng đất và công cụ sản xuất cho họ. Với hợp tác sáng quản lý cái gì? Ông Kim chuyển qua giọng xuống nổi. Quản lý kế hoạch sản xuất, quản lý vật tư như phân, giống thuốc bảo vệ thực vật đỉnh mức phân phối sản phẩm cho giáo viên và làm nghĩa vụ đối với nhà nước. Việc giao hoàn ruộng đất cho nông dân còn phải tính toán lợi hại, nhưng việc giao hoàn công cụ sản xuất cho nông dân tiêu quản là có thể làm được ngay để cho hợp tác quản như hiện nay đang xảy ra tình trạng cha chung không ai khóc. Tình trạng ấy tôi cũng nắm được. Chúng tôi cũng đã phân tích kỹ hiện tượng này và đi đến kết luận là do sự quản lý yếu kém của ban lãnh đạo hợp tác xã chứ không phải do cơ chế sinh ra. Ông Kim cười Đến đây thì anh và tôi lại rẽ hai lối khác nhau rồi Ông gần cũng cười Xong đôi lúc cũng chia ra nhiều nhánh Nhưng cuối cùng vẫn phải đổ ra biển Ước gì một ngày nào đó tôi được đứng cạnh anh Để tranh cãi xem nhánh xuống nào tuôn ra biển trước Thật khó đánh giá con người của anh Không dùng anh là người quá tự thiên hay tự cao, tự mãn Nói xong ông gần cười tự nhiên Ông Kim cảm nhận được cái cười ấy nên cũng cười và đáp Tôi đã làm được gì đâu mà tự cao với tự mãn Nhưng tôi tin vào những suy nghĩ của mình anh ạ Ông gần lặng yên dây lát rồi nói Tôi đã quyến trọng tính cách con người anh Nhưng tôi muốn khuyên anh một điều Không biết anh có muốn nghe hay không Tôi không từ chối nghe Anh nên thận trọng với những việc làm của mình Anh không nên đánh đổi sinh mạng chính trị của anh Và một cánh bạc mà phần thua đã nhìn thấy Ông Kim thân mật nói đùa Không biết nhưng có đây là lời khuyên hay lời đe dọa của một ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đây Ông gần nói giọng nghiêm túc Tôi nói nghiêm túc đây Tấm lòng lo lắng của anh trong cuộc sống đông dân rất đăng quý Nhưng việc làm muốn động gợi cái cơ chế đang hiện này là một việc làm hoàn toàn mạo hiểm ngoài khả năng của anh Ông Kim biết đây là những lời nói chân thành của ông gần nên nhẹ nhàng đáp lại Tôi cảm ơn những lời khuyên của anh tôi sẽ thận trọng cân nhắc và bàn bạc với tập thể lãnh đạo trước khi quyết định làm một việc gì đó. Nhân quan thái độ chân tình của anh, tôi cũng muốn nói thành thật một điều, nếu làm được một việc gì đó để cho nền nông nghiệp của tỉnh tôi khởi sắc, một cuộc sống của nông dân tỉnh tôi no đủ, thì có đánh đổi cái chức vụ bí thư tỉnh ủy của tôi cũng chẳng sao cả. Ông Kim đang ngồi đọc báo cáo của thường vụ huyện ủy Thạch Sơn về đánh giá tình hình thu hoạch vụ lúa vừa qua. Thầy tánh bụng mình đã quặn lên dữ dội Ông đứng lên định gọi đô Thì cảm thấy buồn nôn Ông cuốn với giữa cửa Vừa kịp ngơi xuống Thì nôn thúc nôn tháo Mặt đồng hoa lên Đúng lúc đó bà thường đi tới Nhìn thấy ông Kim ngồi hai tay trống xuống đất Trước mặt là một bãi nhầy nhầy thức ăn lẫn với máu Bà hút thoảng gọi đô Đô chạy sang bà thường bảo Chú thúc thúc kim vào phòng Rồi chạy lên gọi chú sản xuống nhanh lên bảo chú kim đang bị chảy máu dạ dây Sản, bác sĩ của cơ quan xếp túi thuốc vừa đi vừa chạy cùng với đô vào chỗ ông Kim Đang nằm trên cái giường cá nhân cứ ở góc phòng làm việc Sản nghe tim ông Kim xong chạy ra nhìn vào chỗ ông Kim luôn Lát sau quay vào bảo Bị tư bị chảy máu dạ dày tái pháp rồi Phải đưa lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu thôi Tôi nằm một lát máu ra hết là ổn Chẳng cần đi viện đâu Tôi còn bao nhiêu việc còn đang làm dở bà thường nghe ông Kim nói vậy nổi cáu Vứt mẹ cái công việc Làm giàu của chú sang một bên Người đã lép kèm kẹp như các bị bỏ đói cả tháng Mà việc với việc Chú đâu gọi chú Hành cho xe đến chở chú Kim đi cấp cứu Không cần báo chú cô Lê làm gì Chú gọi chú dần cùng đi áp tải với tôi Hành đánh xe đến tận cửa Sẵn tiêm cho ông Kim một ống trợ lực Sau đó cùng đô dù ông Kim lên xe Bệnh viện của tỉnh Sơ Tán dọc theo trình đối tục huyện Thạch Sơn Nhà lá vách nứa nằm ẩn bình trong những vòng cây đậm đập Chiếc xe chờ ông Kim dừng lại trước cái lán nằm dưới một cốc cây gạo cổ thủ Bà thường và ông dần vội vàng nhảy xuống xe Sẵn ngồi ôm lấy ông Kim Hai cô mặc áo blue màu cầu uống chờ trong lán chạy ra Bệnh nhân là bác Một câu hỏi bà thường Vâng Đồng chí bí thư tình bị bị chảy mó dạ dây Các cháu vào báo hộ với bác sĩ bệnh viện trưởng hộ bác Trước lúc đi một cô y tá dặn Bác để cho bác ấy ngồi yên trên xe Chứ không được bước xuống đâu Để chúng cháu và báo cho viện trưởng Và lấy cán ra đưa bác bí tư vào Bác nhớ là để bác bí tư ngồi bất động đấy là xong Bốn cô xách theo cái cán đi ra cùng với Hoàng viện trưởng Chào chị thương Anh Kim bị sao thế chị Hoàng hỏi Sẵn ngồi trong xe nói vọng ra Bí tư bị chảy máu dạ dày cấp anh ạ Mấy năm trước đây anh Kim đã chảy máu dạ dày một lần rồi, chắc lại tái phát. Anh Diệu bĩu tư xuống xe hộ tôi. Bước xuống xe, nhìn thấy cái cắn để sẵn chờ mình, ông Kim bảo: "Tôi đi được, không phải cắn đâu. Anh cần phải bất động, không đi được đâu. Anh nằm lên cắn để các cháu cắn." Ông Kim cười mệt mỏi. Chẳng thứ cười gì mà cũng đố trần nguyên, được nằm bỗng cho người khác cắn. Hoàng cười. Với từ tình nguyện cũng ngang ngang với tuần phù án giáp ngày xưa, nằm võng là sướng quá rồi còn gì. Đi bên cạnh Hoàng, bà thường hỏi, Tình hình bên trạng của chú Kim có phải mổ không chú Hoàng? Chú nói gì bây giờ được cả chị ạ? Trước mắt chúng tôi tiêm thuốc để cầm máu đã, mấy hôm nữ ổn định chúng tôi cho chụp x quang mới có quyết định mổ hay không mổ. Chú ấy làm việc quá sức, chẳng khi nào nghĩ đến sức khỏe của mình, tôi dặn chú việc này. Nếu chú Kim đòi ra viện Chú kiên quyết không cho ra Dù trước khỏi rồi chú vẫn bảo là chưa khỏi Để cho chú ấy nằm trên này tĩnh dưỡng một thời gian Tôi biết tính ông Kim rồi Có mà giữ anh ấy lại được Khi anh ấy thấy mình đã trở lại bình thường Cứ bảo chưa khỏi thì đã sao Chị cứ để tôi thử xem Ông Kim được đưa vào phòng cấp cứu Trong lúc mấy cô y tá khẩn trương Chuẩn bị dụng cụ để tiêm Ông Kim bấy bà thường lại gần nói Tôi ở đây đã có các bác sĩ và y tá chăm sóc rồi Chị đừng bảo cô lê lên mà bỏ công việc ở cơ quan nhé Bà thường cắt. Cô ấy lên tâm chú rồi về làm việc cũng không được à Cứ bảo tôi đến dọn dày khó chịu Vào viện để kiểm tra mấy hôm Rồi về thế là được Còn việc ngành nữa Chị có điện cho cô chi Bà thường ngắt lời Không phải nói nữa Tôi, chú Quốc, chú dân và ban thường vụ biết phải làm gì Khi chú làm việc Không cư thì chợ vẫn đông Nhưng mà Chẳng những gì hết Ông ta già tài Chú mà nói thêm một câu nữa Là tôi và chú dần về tức khắc Để xem còn ai đây mà nói Ông Kim hái cười rồi nằm im Sau một tuần điều trị Sau tay ông Kim đã tư tỉnh hẳn lên Ngồi trên giường bệnh tựa lưng vào bách ngưỡng Ông Kim nói với bà Thường và ông Quốc Đang ngồi ở chiếc bàn nước kia giữa phòng Cũng may là không phải mộ Nằm không ở đây suốt ruột quá Xin thanh hoàng tuần này ra viện Nhưng ánh không cho Bảo phải nằm vài tuần nữa cho khỏi hẳn rồi ra Việc cả năm cả đời Còn chán thời gian để chú công hiến cho cách mạng Chú yên tâm chưa khỏi hẳn rồi về Chú về nhà rồi lao vào làm việc như châu hút Đến khi bục cả dạ dày ta đấy Thì hóa ra lại bất cập hại Nhưng suốt ruột quá chỉ ạ Tình hình nhờ vĩnh hòa Vẫn tiến triển tốt đẹp chứ chúng nó cũng đang lo sức có, chỉ sợ quá đà rồi đâm ra làm sai. Ông quốc nói, tôi nghĩ mấy tay lãnh đạo ở Vĩnh Hòa lo là đúng. Dân giàu chưa hết ý nghĩa mới trước cải tiến lề lối sản xuất cứ tưởng nguyện ủy tình ủy tháo khoán cho tự do bung ra để kéo nhau đi lại cứng con đường độc tài quá thì đúng là tai họa thật. nó lắng nhưng không được dao động, tư tưởng của cán bộ và quần chúng chuyển biến đó chính là thời cơ. Làm cách mạng đã phải biết nắm lấy thời cơ và hướng nó đi theo đúng với ý định của mình Để mất thời cơ có khi dẫn đến mất tất cả Không biết cô Lê đi đâu mà lâu thế gì Cô ấy bảo đi vào làng tìm nghệ cho chú Chú cần gì không? Thầy Văn Lâu thì hỏi tôi Chứ có cầm trao thuốc lào đi trao đó không? Thèm quá Bà thường cười Thì đang hỏi vợ đi đâu để hút bụng thuốc lào Tôi có cầm thuốc mà bật lửa đi theo không? Nhưng tôi lại quên giúp anh ở nhà rồi. Không hề gì. Hôm qua tôi đi dạo, thấy góc nhà đầu kia có một cái đu đủ. Ông Quốc ra bẻ cho tôi một cái cong lá. Bà thường hỏi, Nhưng liệu bác sĩ có cho hút không? Người khỏe mạnh bác sĩ còn khuyên đừng hút thuốc. Vương gì người bệnh, ông Quốc đi về cọng đu đủ nhanh lên. Cứ lên mà về là coi như tôi tiếp tục trao nhiêu đấy. Ông Quốc cười rồi đứng lên ra khỏi buồn bệnh. Tôi nghĩ Tài Quốc nói cũng có khía cảnh đúng đấy chị ạ Dân đang cao cát có một sự thay đổi trong lề lối làm ăn của hợp tác Thế Tàng Hồng Vân làm mà tỉnh ủy huyện ủy không có ý kiến gì Thế nào họ cũng tự phát bùng ra Nếu không hướng ngọn đi đúng quỹ đạo là hết sức nguy hiểm Trong lúc tôi nằm ở đây Chỉ nhớ sắp xếp công việc để thường xuyên xuống Vĩnh Hòa cùng với tay bằng, tay bích Chỉ đạo sát sao tình hình của các hợp tác xã đang có xu hướng bùng ra Thế lịch lạc chỗ nào là uốn nắng ngay, đừng để đi quá đà Chú cứ lo, chú bệnh rất tốt Chỗ nào tôi làm được, tôi làm Chỗ nào còn phân vân, tôi sẽ trao đổi với các đồng chí trong thường vụ Trước khi làm, không phải lăn đoan gì cả Chỉ phải đề phòng thách đình Đừng có chuyên tạc tình đình Với mấy anh phái viên giữ đứng tay ban bí tư là đắt việc lắm đấy Không biết chú tế nào Chứ tôi thấy thái độ của ông gần gần đây Tỏ ra thân thiện với chúng ta hơn Tôi nghĩ anh ấy đang diễn ra phần nào những lỗ hồng của cơ chế hợp tác xã nhưng đang ở vị trí ủy viên dự quyết trung ương và phó văn nông nghiệp nên còn tỏ ra rè rặt. ông quốc cầm cọng đu đủ đi vào, không gặp cô lê nhà tớ chứ? không thấy. bà thường móc thuốc mà bật lửa từ trong túi áo ra đưa cho ông kim. cố tìm hút nhanh lên, cả cô ấy về bắt gặp bây giờ. ông kim cho thuốc vào đầu ống đu đủ và thường khuyên, Nếu không hút nên hút từ từ thôi. Hít khỏe rồi lăn tranh ra đó thì khốn Mặc dù bà thường đã dặn Nhưng lâu ngày thèm thuốc Nên ông Kim giết một hơi dài Sau đó lào đào buông cả ống đu đủ xuống rừng Rồi đưa hai tay cua quạng Lấy ống đu đủ nhưng không sao lấy được Bà thường hốt hoảng đang bảo giết vừa tôi Trông đẹp mặt chưa Ông Kim đã tôi say Nhưng rằng vẫn còn ngọng hiểu Tưởng như cha chết sống lại Nói xong ông nhét coi thuốc Bật lửa và ống đu đủ xuống dưới gối Bất tần bà Lê trở về Bà nhìn quan quất rồi hỏi Chị Trường vừa hút thuốc nào đấy ạ Ở có ai hút đâu Bà Lê nhìn lướt qua ông Kim rồi kêu lên Thôi chết rồi Chị cho nhà em hút thuốc nào có phải không Nhìn con mắt lờ đời kia là em biết ngay mà Bà thường cười xòa Chú ấy quá Nhưng tôi cho chú ấy một điếu Từng bà Lê sẽ làm toán lên Nhưng bà chỉ nhìn ông Kim cười cười hỏi Đã xem rồi phải không? Hút được yếu thuốc tự nhiên người khỏe hắn ra Giống như hôm nào cũng được bài dũng Thì chẳng mới chút mà ra viện Ra viện hay là đang giết địa, Đừng hòng em cho hút nhé Nói thì tôi chứ làm gì có dấu cày Và thuốc để hút Mà từng vợ ông Phúc nhìn nhau tùm tìm cười Chỉ xuất hiện đột ngột Chứ mọi người ngạc nhiên Cô đi bằng gì lên đây thế? Bà thường hỏi Chỉ lấy trước khăn mặt để trong cái túi vải da lau mồ hôi đang đùm dờ trên mặt và trả lời Em đi xét đạp. Ông Kim hỏi Đi từ lúc nào mà giờ đã đến? Em đi từ Đạo Trắng lúc 4 giờ sáng 4 giờ sáng mà giờ đã đến được đây rồi Đi cử gì mà giỏi thế? Em đi đường tắt cô huyện Linh Sơn Nên gần được hơn 15 số, Tình hình bệnh tật của bí thư đến đâu rồi ạ Bí thư viện hủy hỏi Thì bí thư tình ủy xin đáp là khỏi đôi Tuần đến chắc là ra viện thôi tên nhưng ở ra đạo thế nào Bà Lê tỏ vẻ không vừa ý Lại công việc Cô ấy nâng mệt lãng người ra Không hỏi thăm lấy một câu Mà ra đạo với lại ra tặc, Cô chỉ đừng trả lời Để xem anh ấy còn hỏi gì nữa không Ông Kim so so hai bàn tay vào nhau Rồi nói như học sinh đọc bài Cô chị ơi Cô có khỏe không Trông bằng các con cô đều khỏe cả chứ Mấy con gà cô nuôi trong trường Lớn đến đâu rồi Gà trống đã gáy được chưa Gà mái chưa đẻ thế nào Khi đẻ nó có cục ta cục tác hay không Cô đã được phân phối lúc xe đạp hay chưa Đi đường cô có bị ngã lần nào không Cô trả lời cho tôi đi Để cái bà la giáp nhà tôi khỏi bảo tôi là không biết điều Mọi người không xong nhịn được cười Bà Lê lườm chồng chỉ được canh chống chế là không ai bằng chị quay qua hỏi bà thường chị và anh quốc nên lâu chưa à bà thường đáp cần một tiếng rồi chú quân lên linh sơn còn một mình cô chị đào đạo, đạo thắng chắc vất vả lắm phải không cũng nhờ anh thanh giúp em làm hết công việc cậu huyết ủy đến em cũng không phải vất vả lắm tình hình đạo thắng thế nào rồi ông kim hỏi đại tập tăng đã cày gần xong rồi Nhưng còn lúng túng ở chỗ là Chưa đất cho hộ làm hay chưa cho nhóm lao động Ông Kim ngồi đúng cái một lát rồi nói Do đất cho hộ có lợi hơn nhiều Tổng sản lượng thu được chắc chắn nhiều hơn Giao khoán cho nhóm lao động Bản thân các hộ neo đơn cũng thu được sản phẩm nhiều hơn chị thắc mắc Đâu gọi là hộ neo đơn làm gì có lao động Để làm ra sản phẩm nhiều hơn Do nhóm lao động chưa cho họ Ông Kim giải thích Khâu nặng nhất là làm đất và đặt giống Vận động các gia đình có lao động giúp cho các khổ neo đơn làm hai khâu này Cũng có thể ban quản chỉ đứng ra phân công cho giáo viên Luân viên giúp đỡ các khổ neo đơn làm đất và đặt giống Còn chăm sóc và thu hoạch thì các gia đình tự làm đấy Neo đơn kiểu gì đi nữa thì vẫn làm cỏ và bón phân cho mấy lống khoai tây của mình được Tôi chỉ gợi ý thế tôi Còn làm kiểu nào có lợi hơn Chỉ cứ hỏi dân người ta sẽ chỉ bảo cho Chỉ hỏi ông Quốc Khoai giống tin nông nghiệp đã lo cho chúng em đến đâu rồi chủ tịch? Tin nông nghiệp đang cho người đi lên hệ các địa phương có giống khoai tây để mua, chưa biết kết quả thế nào. Nếu tiêu giống thì cho trồng ngô và khoai lang. Lần đầu tiên làm vụ săn canh mà để thất bại, sau này có vận động đến méo mồm cũng chẳng ai thèm làm đâu. Rừng ngô tìm cũng không dễ đâu anh ạ Chi bảo. Bà thường nói với chi. Hợp tác sáng hùng vinh ở Vĩnh Hòa đã trùng mấy vùng ngũ dân căn rồi, cho giống chẳng Thiếu để tôi liên đệ bảo hộ cung cấp giống cho chi mừng đỡ. Được thế thì mai cho chúng em quá, còn thực này trên đây em cũng muốn báo cáo với bí thư. Lúc thì anh, lúc thì bí thư, tôi chẳng biết mình là ai nữa. Ông Kim vui vẻ nói đùa, có chuyện gì thế? Em đang bàn với lãnh đạo Đạo Thắng Đến bầu lại ban quản trị hợp tác xã Gia Đạo Chứ ban quản trị hiện nay bế bếp quá Ông Côn cũng đã nói ý định này với tôi Ý kiến với tay lãnh đạo xã Đạo Thắng thế nào đừng chí Đoán và hai ủy viên thường vụ là đồng chí Hãn Và đồng chí Khoa không tán thành Còn lại đều muốn thay ạ Quý vị nói thẳng với mấy tay lãnh đạo ở Đạo Thắng Là tôi ủng hộ việc để cho dân bầu lại ban quản trị hợp tác xã Gia Đạo Nghe ông Kim nói vậy, bà thường khuyên Thật tối việc này để cho huyện ủy tam bình quyết định thì hay hơn Chú nói vậy, cấp dưới sẽ nghĩ chú dùng quyền lực để ép cấp dưới Làm theo ý mình, chẳng có lợi cho chú đâu Chí ủng hộ bà thường Chị thường nói phải đấy anh ạ Thường vụ chúng em sẽ bàn và có quyết định bằng văn bản việc này Viên trưởng Hoàng bước vào, nhìn thấy bà thường và ông Quốc Hoàng dâm nở Chào chị thường, chào anh Quốc Nhưng đất gia của anh chị đến đã lâu nhưng có ca cấp cứu nên chưa qua chào được Còn chuyện này là ai mà tôi chưa gặp bao giờ nhỉ? Bà thường giới thiệu Đây là cô Chi, bí thư huyện ủy Tam Bình Cô ấy đập xe đạp từ dưới lên đây để thăm chú Kim đấy Hoàng Tán Dân Tâm Bình thật hạnh phúc khi có một bí thư huyện ủy vừa trái vừa đẹp Chi cười Anh không biết tán đấy nhỉ? Hoàng quay sang hỏi ông Kim Viết tiêu hôm nay thấy trong người thế nào? Tôi tới khỏe lắm rồi bên trường xem cho tôi xuất viện được chưa? Tiền thầy có ra để tôi về luôn Anh chỉ mới ổn định thôi chứ chưa khỏi đâu Điều chị tích cực cũng phải vài, vài tuần nữa Mai ra mới xuất viện được Trước 17 Luận ngồi nghĩ mãi không nhớ Mình định nói với chị về gì Mãi sau nhớ ra luận hỏi Theo chị Sau khi cải xong chia đất cho từng hộ tự làm Hay chia cho từng tổ lao động để trồng khoai tây à? Tôi cũng đang đánh đo Vì cách nào cũng có mặt yêu và nhận điểm của nó Chia cho hộ làm thì nhiều gia đình tận dụng được sức lao động Và chủ động công việc Nên năng suất cao là điều chắc chắn Nhưng cách chia cho hộ cũng đảy sinh ra một vấn đề khá phức tạp Đó là các hộ neo đơn Tôi lấy ví dụ hiện nay hợp tác xã Gia Đạo Có đến 17 hộ neo đơn Chị ạ, theo em thì nên chia đất cho nhóm lao động để dễ bề tương trợ nhau. nhóm nào cũng có hộ neo đơn như thế chẳng còn ai suy vì tinh này nếu chia đất cho nhóm sản xuất cũng vậy, bàn làm sao chỉ đạo cho chặt chẽ. nếu không sẽ rơi vào tình trạng Cha chung không ai khóc như lâu nay. việc này ta tạm thời chốt lại ở đây. có gì ta tham khảo thêm ý kiến của bà con và chi bộ gia đảo. việc tôi định bàn với cô hôm nay là có nên bầu lại ban quản trị gia đảo hay không. qua thời gian công tác ở dưới này. Tôi cũng như anh Côn có nhận xét, sở dĩ hợp tác xã Gia Đạo làm ăn bê bối là do sự bảo thủ, trì trệ của ban quản trị hợp tác xã. Cũng không riêng gì nhận xét của tôi và anh Côn, mà số lớn các đảng viên trong chi bộ Gia Đạo và bà con xã viên cũng đều có nhận xét như vậy. Việc bầu lại ban quản trị hợp tác xã Gia Đạo, tôi cũng có nghĩ tới và đã trao đổi với các đồng chí trong thường vụ đảng ủy. Nhưng phần lớn không tán thành vì cho rằng ban quản trị do xã viên bầu ra, chưa hết nhiệm kỳ mà đã bầu này sẽ gây dư luận không hay. Người phản đối gay gắt nhất có phải là chủ tịch Đoàn hay không? Vâng, đồng chí Đoàn và hai đồng chí từng vụ nữa cũng không tán thành bầu lại ban quản trị gia đảo ạ. Chi hỏi. Dư luận không hay mà những người này nêu ra là dư luận gì? Họ cho nếu làm thế, quần chúng gia viên sẽ nghĩ nội bộ đấu đá nhau, ảnh hưởng đến uy tín của những đảng viên trong Đảng bộ em nghĩ nếu thường vụ huyện ủy có ý kiến chính thức về việc này, chúng em dễ chỉ đạo hơn. Chỉ nói về kiên quyết, tôi sẽ trao đổi việc này với anh Thăng, phó bí thư rồi quyết định chứ không cần phải thường vụ để xem đá tặng nặng đến đâu. Ông Kim cùng với hai bệnh nhân trẻ hơn ông vài ba tuổi đi dạo thư tận trên con đường làng. Người đi bên trái ông là Khánh, trường phòng nông nghiệp huyện Yên Lộc còn người đi phía sau là Đại, chủ nhiệm hợp tác xã Đông Mỹ huyện Văn Lâm. Đang nói chuyện mùa màng, Ông Kim bỗng hỏi đột ngột Các cậu có hay được xem phim không? Đại đáp Bình quân vài tháng đổi cho bóng lưu động của huyện Về chú ở hợp tác xã của em một lần Có xem những phim chiếu cảnh thân nông trường tập thể của Liên Xô không? Nhiều lắm ạ Cách đây vài tháng Chúng em xem phim anh lính Ivan Cười đến vỡ bụng Nhìn cảnh nông dân Liên Xô sống thích quá bí thư ạ Ước mơ của tớ đây. Các cầu áo ước nông dân có nhà cao cửa rộng, lúa chất đầy nhà, đường lành đồ nhựa, được thế cũng tốt. Nhưng giàu có no đồ, mà đèn nhà ai, nhà nấy rạng thì chán lắm. Chủ nghĩa xã hội ngoài ăn ngon, mặc đẹp, ở sang học hành chữa bệnh không mất tiền, còn cần có cuộc sống văn hóa tinh thần hết sức đầy đủ. Khánh hỏi Như vậy nhà cửa nông thôn chúng ta sau này cũng phá đi để xây lại ngay hàng thẳng lối, giống như nhà cửa quản nông trường liên xô hay sao biết thư? Bậy Không thể làm như vậy được Làng giám quả chúng ta hình thành Và tồn tại song song với lịch sử dân tộc Nó đang gắn bó với người nông dân Từ đời này sang đời khác Người ta dù đi đâu vẫn nhớ về vườn rau áo cá Hàng cao lưỡi tre của quê mình Bỏ nó đi chẳng khác gì chúng ta Cắt bỏ cuộn nguồn của mình à Còn mấy cụ già đang ngồi bên những giảng, cái rèn Cái quốc dưới một cốc cây gạo Chân tròn rốt rả Ông Kim liền xà vào Chào các cụ Một cụ đáp lại lời chào của ông Kim Vâng, chào ông Bí Tư Ông khỏe rồi ai sao mà đi chơi đấy Đỡ dự cụ ạ Đang đình vài hôm nữa xin ra viện đây Các cụ đi đâu mà mang cúc sẵn thế này ạ Anh em chúng tôi rồi nhau đi sửa lại Mấy cái hầm trú ẩn cho các cháu ở nhà trẻ Đi ngồi nghỉ một lát Rồi vào thăm ông Bí Tư đây Không ngờ lại gặp ông ở đây Ông Kim cầm lấy cái điếu cày Cụ nào có thuốc cho xin một dấu ạ Một cụ cầm gói thuốc đưa cho ông Kim Thuốc tôi trồng lấy Không biết ông Mỹ Tư gút được không Ông Kim cho thuốc vào nó Trầm đón tiếp bộ thươi ngon lành Nhà khoai xong ông Kim bảo Thuốc của cụ ngon quá Chẳng kém gì thằng thống nhất Của mậu dịch Các cụ này Đất chân đừng quả giá ta Sao còn bỏ hoang dầu thế Đất tuần diện hợp tăng sao quản lý đi ông ạ Sao hợp tác xã không tổ chức cho giáo viên trùng trọt Mà để hoang phí thế Một cụ nói giọng bực tức Vâng Tức quả giờ lắm ông ạ Giáo viên cũng đã 5 lần 7 lượt đề nghị Nếu hợp tác không làm Thì khoán cho bà con làm Rồi được hoa lợi cho hợp tác Nhưng các ông lãnh đạo bảo Không ai có quyền giao đất cho nông dân Làm thế là phạm vào chính sách Vù lý quá ông ạ Ông gia mình thường dạy tất đất tất vàng Cái mà ở đây không phải tất đất mà mẫu đất Hàng trăm mẫu đất bị bỏ hoang Ông có thấy đau lòng không Ông Kim hỏi Theo cụ Đất trên đường trồng cây gì đưa lại lợi ích nhiều nhất ạ Trồng đỗ Trồng vừng gì đều được cả ông ạ nhưng cây sắn hoặc cây dứa Là cho thu lợi nhất Ông Kim hỏi tiếp Cụ tính số đất trên đường của hợp tác bỏ hoang Độ bao nhiêu mẫu Một cụ quay sang hỏi Một cụ ngồi cạnh Dễ có đến trăm mẫu để ông đáo gì điện thế thật Cụ đảo đáp Ông Kim ngạc nhiên nhiều thế kia Cụ đảo đáp Ông ngồi đây cũng nhìn thấy Đừng sao tôi minh bông trùng đẹp thế kia Thì vài trăm mẫu đất chân đường có gì là nhiều hả ông Ông Kim ngâm đi một lát rồi nói Trùng sánh trùng đỗ như các cụ nói Chỉ có cái lợi trước mắt nếu tất cả số đất trên từng cánh mờ trồng cây trầu xen với cây dứa, cây chè các cụ thấy thế nào? cây lớn xòe tán che cho cây bên dưới. mấy loại cây này vừa giữ đất cho rừng khỏi bị xói mòn, vừa thu lợi nhiều hơn cây sắn và cây đỗ giàu. không trồng nhiều cây dầu trầu thì trông cọ cũng đưa lại lợi ích kinh tế lớn lắm. cô đảo bảo, độc canh cây lúa mờ tách sáng còn làm ăn chầy chật. ông bảo trồng trầu, trông cọ, trồng trà, trồng dứa làm sao mà ung nổi? Ông Kim hỏi Nếu quán hẳn đất cho các khổ giáo viên Có làm nổi không? Được thế thì còn nói làm gì? Một cụ nói giọng thân chấn Một cô y tá mặc áo blue màu xanh lá cây Đi đến chỗ ông Kim đang ngồi Bác vì tôi ngồi đây mà cháu tìm khắp nơi không thấy Là tìm về uống thuốc cả. Không à, Bác có khách chở huệ Linh Sơn lên thăm ạ Thế à, có đông không? Bốn năm người gì đó chú học với các chú khác cháu không nhớ ông kim đứng lên xin phép các cụ tôi phải về tiếp khách đây thế nào tôi cũng vào làng tìm các cụ để nói nốt câu chuyện đang còn nói dở cụ đáo bảo chúng tôi chuẩn bị trà xanh và khoai lang để tiếp ông bí thư ông kim cười hỏi sao không chuẩn bị gạo vịt mà chuẩn bị trà xanh với khoai lang Tôi nghe người ta bảo ông khen thằng địa chủ Trần Đình Đống nước chè xanh và khoai lang Giữa buổi đưa ra cho thợ cày nên được ăn no cày càng khỏe Chúng tôi chuẩn bị chè xanh và khoai lang tiếp ông Để ông nhớ lại cái thời đi cày thuê của mình Đã vậy các cụ xem có nhà ai muối cà không Xin cho tôi mấy quả ăn với khoai lang Tôi vẫn thường khen tài muối cà của địa chủ Đình nữa đấy Không dòng có chuyện gì quan trọng Mà nó ăn xuống tận gia đạo để tìm mình Dừng xe đi vào phòng làm việc của Noãn Lịch hỏi luôn Có việc gì mà anh xuống tận hợp tác để tìm tôi Có việc này cần trao đổi ngay với cậu Đi về nhà tướng để trao đổi cho tiện Nhà Noãn ở cuối thôn thường mũ Đó là một ngôi nhà ngói ba gian kiến trúc theo kiểu hai trồi một tụt Ngoài ra còn một ngôi nhà ngang Bốn gian cũng lợp ngói Vừa làm nhà bếp vừa để dụng cụ Còn một gian trấn lại thành buồng Để cho bà mẹ của Noãn Năm nay đang ngoài 80 tuổi ở Cây cối lưu nhiên trong vườn xanh tốt quý vườn còn có một cái ao rộng chừng nửa sau Thả cá chấm và cá mè Đợi noãn phá nước xong Lịch hỏi Việc anh định trao đổi với tôi Có quan trọng lắm không Noãn rót trẻ đưa mời lịch Liên quan đến số phận của các cậu Lịch tái mặt Chuyện gì thế ạ Ông có nghe ai xì xào Việc bầu lại ban quản trị của các ông không Lịch thở phào Tưởng chuyện gì hốt quá Chuyện bầu bán không nghe loáng toán Từng người ta nói đùa cho vui Có chuyện đó thật à Hôm trước bà Chi và Luận trao đổi với nhau Vô tình tôi nghe được Hôm qua bà Luận mới chính thức trao đổi với tớ Hình như việc này có sự chỉ đạo của bí thư tình ủy, đặc tối đấy cậu ạ Lịch tỏ ra lo lắng Anh nói thế nào với bà Luận về việc này Một lần bà Luận đã nói chuyện này với tớ và ông Hãng Ông Khoa rồi Bọn tớ phản đối với lý do là Làm mất ổn định tổ chức Anh gần đến điều hành sản xuất Từ hôm ấy không đến bà ta nhắc lại Hôm qua sau khi bà luận trao đổi xong Tớ vẫn bảo lưu ý kiến của mình Nhưng xem ra tiếng nói của tớ chẳng có tác dụng gì Vì bí thư huyện ủy đang nắm chỉ đạo ở đây Đến khó mà vùng vẫy được Cái duy nhất bây giờ là các cậu bàn với nhau Tìm cách đối phó cho khéo may ra còn giữ được cây ghế của mình Mệt nhỉ vừa nói lịch bờ xoay xoay trái nước trong tay Thông anh thì bọn tôi nên làm gì bây giờ Về tìm cách đối phó chứ còn làm gì nữa Các cậu phải chủ động nhảy trước khi nước đến chân Đối phó bằng cách nào anh có thể gợi ý cho tôi được không Noãn cười cậu nổi tiếng tinh danh mà không biết cách đối phó như thế nào à Có phải hiện nay các cậu đang chuẩn bị cây đất để làm vụ sân canh có đúng không thực tính mà nói tôi chẳng muốn làm buổi sân canh chút nào cả, tự nhiên đi ôm vất vả vào thân mà mình có chẳng được gì. Hợp tác sáng nhân đạo chấp hành việc này rất nghiêm túc từ trên xuống giới, từ chi bộ ra đến ngoài quần chúng, còn các cậu tỏ ra biến cưỡng làm, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến huyện ủy muốn bầu lại ban quản trị gia đạo, bởi giấc các cậu phải tỏ ra mình là một ban quản trị tích cực, hưởng ứng thủ trưng là bộ sân canh của huyện ủy, phải chủ động đề xuất với cấp ủy với chi bộ rồi họp giáo viên lại phổ biến cụ thể chủ trương Đồng viên bà con thằng ấy thi đua làm tốt vụ săn canh tổ chức cho chi đoàn thanh niên Viết khẩu hiệu hoan nghênh chủ trương làm bộ săn canh của huyện ủy hôm nào bắt đầu làm không phải tổ chức Băng cờ khẩu hiệu đầm đầm độ độ đa quân cho khí thế chúng ta từ xưa đến giờ rất chuộng hình thức hình thức càng đầm độ càng hoành trắng bao nhiêu thì được tiến bến dung Lịch bố đùi thế này thì bọn tôi tôi làm quân sư rồi Có mà quân sư quật mo, Tớ nhắc lại các cậu phải nhảy trước khi nước đến Về gặp ngay tên ngu Đề nghị họp tri bộ để bàn làm tổ chức sản xuất vụ xanh canh đi Chậm lại tri bộ sẽ họp bàn hết cả các cậu đấy Tớ, ông Hãn, ông Khoa sẽ đứng sau lưng làm hậu thuẫn cho các cậu vậy tôi về tìm gặp tên ngu ngay đây Nói xong lịch bội vàng đứng lên Nói hỏi đùa Không cảm ơn tớ à Rồi nay tôi mời ông, ông Khoa và ông Hãn Lịch bước viện tránh chìp chó, lịch cười rồi rất chế đạp ra khỏi nhà nhoáng. Lịch vào nhà ngu thấy dậu đang Ngô ở đó, mày quá có cả ông dậu ở đây. Dậu hỏi đùa, ông định đến dù bọn này mổ chó về không? Ông chỉ đứa cán kế kích là giỏi. Ngô rót nước đưa cho lịch. Ông đến chơi hay định tìm tôi có việc gì? Tôi định gặp ông đề nghị tổ chức họp tri bộ để ban việc lãnh đạo sản xuất vụ sân canh theo chủ trưng của huyện ủy Dâu tỏ vẻ ngạc nhiên. Không biết tại tôi có ngành nhầm không đấy? Ông định đề nghị họp tri bộ để bàn việc lãnh đạo sản xuất kìa? Tôi không nói đùa đâu. Đây là một chủ trương lớn của huyện ủy nhằm cứu đói vụ giáp hạt. Từ trước đến giờ, một số gia đình lẻ tẻ làm vụ sân canh trên đất phần trăm của mình, nhưng hợp tác xã thì chưa làm vụ nào. Đây là lần đầu tiên ta mất tay và làm vụ sân canh Nên phải bàn cho kỹ từ trong chi bộ cho đến xã viên Làm sao thu được một vụ sân canh thắng lợi để làm đa cho các vụ sau Ngô cũng ngạc nhiên không kém gì giàu. Mấy hôm trước nhắc đến vụ sân canh Thế ông dãy lên như địa phải vui hôm nay lại tỏ rất tích cực thế Dẫu tỏ ra nghi ngờ sự thay đổi nhanh chóng của lịch Tôi hỏi thật ông Ông nói thật tôi nói đùa đấy ông không tin tôi à? tôi tên lạ quá. các ông cũng như bà con không tin chúng tôi là phải. từ trước đến giờ chúng tôi có quá nhiều khuyết điểm trong việc chỉ đạo sản xuất, kết nở tăng xã của chúng ta xa sút đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. trong cuộc họp tới, ban quản trị chúng tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm, tự phê bình, tự giáo viên để cho bà con góp ý. Ngô không hoàn toàn tin vào sự thay đổi quá đột ngột của lịch nhưng vẫn nói nếu các anh làm được như vậy, tôi tin bà con rất hoan nghênh, Lịch số sáng. chiều nay to hội ý cấp vị sáng mai họp chi bộ có được không? phải làm khẩn trương không ạ? lúa gặt xong đã gần nửa tháng nay mà chưa triển khai việc cày đất được, tôi lo quá, ta mà làm chậm kéo qua nhớ vụ đông xuân thì chết. cày đất xong mà giống má chưa tới đâu thì cày để làm gì? dậu bảo. tôi nghe nói tình đang lo chạy giống khoai tây cho ta. Để tuần nay tôi gặp bí thư huyện ủy xem đã có chưa mà các chúng ta không phải mình tự lo thêm. anh muốn trùng khoai lăng hoặc trùng ngô tùy chết thật nó đêm ngô tôi mới nhớ không trước đồng chí Côn Bảo đã liên hệ với hợp tác xã Hùng Vinh ở Vĩnh Hòa cung cấp giống ngô cung cấp giống ngô cho ta thế mà tôi quên khuấy đi mất phải xin giấy giới thiệu của huyện ủy dù cơ ngơi cần trưng đi Vĩnh Hòa để mua ngô giống về được Thế nào ngô tuần nay hội ứng tức bị sáng mai họp chi bộ có được không Phải nhảy trước khi nước đến chân Chưa chờ nước đến mới nhảy để chết đuối đấy các ông ạ Thôi được rồi Chủ nay tao hội ý cấp vị Sáng mai họp chi bộ Ông Dậu nhớ báo cho tù đảng của ông nhé. Nếu gặp ông Tế tôi nhờ ông báo cho ông Tế biết Sáng mai tao họp chi bộ Dậu hỏi Bí thư huyện ủy đang công tác ở đây Các ông có định mời dự không Đấy lại quên Nhất định phải mời Bí thư huyện ủy dự ông Ngô ạ Phải để cho Bí thư huyện vị biết khí tế Chuẩn bị ra quân làm vụ sân canh của chúng ta chứ Rộng nhỉ Cũng phải để cho Bí thư biết Ông đã thay đổi như thế nào có phải không Hợp tác là chính Chứ tôi chỉ là con tép riêu Hãy ông ngồi uống nước với nhau Tôi về để bàn với tay danh Tay độ và tay ngọ về việc tổ chức giáo viên Sau khi có chủ trưng của chi bộ Tôi về nhá Chờ lịch ra khỏi nhà ngu dậu hỏi Này Ông có tin sự thay đổi của tay lịch chứ không? Ngư mô gì mà cắn Mới nắn tích cực năng nổ Lo cho cái vụ sân canh này là tốt rồi Tay này xạo quyệt lắm Cũng phải cảnh giác Không thì mắc mưu của hắn đấy Lỡ ai chứ lửa dân Chẳng khác gì đốt lửa tự thương mình Ông đừng lo Vì hắn đang hăng ái làm vụ dân canh Các ông phải có thái độ ủng hộ hắn Thì tới có phản đối đâu Phải dùng gậy ông đập lưng ông ông à Biến cái giả dối của hắn thành cái lợi cho bà con càng hay chứ sao Nói xong Dậu tư thường trong mình một nụ cười khoái trá